các bạn. Cuốn sách Lời la mắng của chị gái, tác giả Kim Mi Kyung Min Phần 2: Công việc. Sơ tay việc nhà, sơ tay việc công ty, làm ơn hãy phân biệt rõ ràng. Những người chưa kết hôn chỉ cần quản lý bản thân là được, không thì quản lý một người bạn trai là xong. Thế nhưng người phụ nữ đã kết hôn thì phải quản lý rất nhiều thứ, có nhiều việc không thể làm theo ý của bản thân. Con cái cũng có khi mắc bệnh, rồi sinh nhật mẹ chồng, ô bà chồng, ngày tới sinh nhật của các thành viên trong gia đình các kiểu cũng phải chăm lo chuẩn bị. Chị chồng của chị là một người phụ nữ chuyên nội trợ, sổ tay của chị ấy kín mít, ngang ngửa với chị. Đi sắm với mẹ chồng, ghéo ủy ban nhân dân phường lấy giấy chứng nhận cho chồng, làm tình nguyện tại trường của con, vân vân Bận rộn vô cùng. Khi trở thành bà nội trợ thì sổ tay 365 ngày kín mít bởi đủ các loại công việc nhàm Thế nhưng nếu đem cuốn sổ tay đó tới công ty thì phải làm sao đây? Sổ tay gia đình em thì phải xem ở nhà em thôi chứ. Ở công ty của chị cũng có một số người thỉnh thoảng lấy sổ tay gia đình ra làm lý do Mấy năm trước, công ty quyết định tổ chức cùng nhau đi workshop 3 ngày 2 đêm nhận dịp kỷ niệm ngày thành lập công ty Nếu đi trong tuần thì không làm việc được nên công ty đã quyết định đi vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật Chẳng biết có phải vì công ty có nhiều phụ nữ hay không mà có 3-4 người đã nói rằng không thể tham gia Nghe lý do thì tất cả đều vì cuốn sổ tay lịch trình gia đình cảm Nào là ngày sinh nhật mẹ chồng, rồi ngày nhà có sữa, tất cả đều là mấy lý do như vậy. Chị đã phát bực mà nói thẳng. Chị có trả lương ít hơn công ty chồng em không? Em nói em kiếm được nhiều tiền hơn mà. Em nói em kiếm được hơn chồng em những 30% mà. Công việc em đang làm tầm thường hơn công việc của chồng em ư Công ty chồng em là công ty còn công ty chúng ta thì không phải sao. Khi cả công ty chồng em đi quốc workshop 3 ngày 2 đêm nhận dịp kỷ niệm công ty, chồng em có nói mấy lời kiểu như do sinh nhật mẹ chồng nên khó có thể tham dự không? Chồng sẽ không nói như thế, đúng không nào? Tại sao em lại hạ thấp giá trị công việc của em như vậy? Càng nghĩ càng bực mình, như thế khác gì chị đang làm việc với người phụ nữ được chồng cô ấy cử đến chứ không phải làm việc với cô ấy. Vì sao chị phải trả lương cho vợ của một ai đó? Hãy nhận lương từ chồng đi, tại sao đòi lương từ chị? Chị muốn làm việc với cô ấy chứ không phải làm việc với vợ của ai đó. Mấy lý do ấy khác gì coi thường cả việc chị là mẹ của ai đó. Công ty chị chủ yếu là phụ nữ nên có sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn so với các công ty khác. Chị đã có kinh nghiệm nên chị biết điều gì là tuyệt đối không được lại bỏ khỏi sổ tay. Những công việc như hoạt động phần phát cơm cho tụi nhỏ vào buổi trưa, hoạt động tình nguyện người mẹ xanh lục thì nhất định phải tham gia. Người mẹ phải đứng giơ lá cờ xanh lục thì mới có thể dựng được lá cờ trong lòng bọn trẻ. Nếu như mẹ của đám trẻ đều đứng trong hàng ngũ cầm cờ, chỉ riêng mẹ mình là không tới tham gia thì đứa trẻ sẽ mất hết tinh thần. Ý chị là hãy làm những điều như thế. Ở công ty thì lành lợi, ở nhà thì cần đảm. Có một ngày, chị đã tập hợp toàn bộ nhân viên công ty và tiến hành cuộc họp sổ tay. Tất cả hãy mang sổ tay công việc gia đình tới đây. Hãy phân loại thành các cấp bậc 1, 2, 3 dựa theo từng hoàn cảnh. Những việc xếp hạng 3 thì gạch bỏ luôn. Xếp hạng 2 là những việc mà đi cũng được, không đi cũng chẳng sao. Và hạng 1 là những việc nhất định phải đi. Vạch rõ như vậy thì chẳng có mấy việc được xếp hạng 1. Đối với chị, ngay cả việc cúng dỗ trong gia đình cũng chỉ xếp hạng 3. Chị không tham dự hầu hết các đám dỗ Tại sao ư, họ là những người đã qua đời trước khi chị về nhà chồng nên chị không biết mặt và cũng không cảm thấy ái nái gì. Tất nhiên, ngày giữa bố chồng thì chị nhất định tham gia, bởi vì chị có ký ức và lòng thường nhớ về ông. Ngày sinh nhật mẹ chồng thì đi cũng được, nhưng cần sắp xếp thời gian linh hoạt. Đầu nhất thiết phải tụ họp ăn cơm vào đúng ngày sinh nhật. Trước ngày sinh nhật một tháng, ta có thể chọn một ngày chủ nhật. Trước ngày sinh nhật mẹ chừng một tuần, khi mà tất cả mọi người có thể tụ họp. Như vậy sẽ không có chút gánh nặng gì. Sinh nhật con trai là ngày chị nhất định phải thu xếp chuẩn bị. Thêm nữa, có một việc mà chị ghi sẵn trong sổ tay từ một năm trước, đó là ngày thi đại học của con gái đầu. Ngày đó mà quên thì tiêu đời, đúng không nào? chỉ còn viết sẵn thật lớn trên cuốn lịch treo tường đặt ở phòng khách. Là một người mẹ nhưng tới ngày thi đại học của con lại ra khỏi nhà trước vì có bùi tuyết sàng thì đâu có được cứ như vậy xem xét những lịch trình trong gia đình tương ứng với hạng nhất thì thấy một năm chỉ có vài việc nhất định phải làm thêm nữa sự kiện quan trọng như ngày kỷ niệm thành lập công ty hay Ghost shop thì lịch trình luôn đầu đi trước từ vài tháng trước đó vậy tại sao một kẻ ngốc không thể sắp xếp lịch trình sao cho vừa vặn Nếu là người chuyên nghiệp thì tuyệt đối không có lịch trình gia đình và lịch trình công ty bị dùng đột nếu việc như vậy thường xuyên xảy ra thì em sẽ bị ghim hoàn toàn ở công ty cô ta chỉ quan trọng việc nhà thôi việc công ty thì cô ta gạt sang một bên. Theo kinh nghiệm của chị thì chỉ cần hai lần như thế là coi như chấm hết. Lần đầu tiên như thế chị đã bán tín bán nghi, cô ấy nói rằng sinh nhật mẹ chồng nên không đi được. Tất nhiên khi ấy mặt chị cũng không vui chút nào, trong lòng chị đã nghĩ để rồi xem sao và sau đó không lâu thì cô ấy đã khiến chị càng thêm chắc chắn. Cô ấy nói rằng vì đó là ngày mẹ chồng trở về sau chuyến du lịch nước ngoài một tháng nên cô ấy phải ở nhà dọn sẵn cơm đại mẹ. Khi ấy chị đã quyết tâm đến một lúc nào đó phải gửi cô nhân viên này về nhà thôi Làm một bà mẹ đi làm như chị mà còn nghĩ như thế thì cấp trên nam giới liệu có hiểu cho em không? Họ có từng đứng sơ cờ bao giờ không? Họ có từng tham gia hoạt động phát cơm không? Họ có từng đứng xếp hàng từ 4 giờ sáng trước cửa nhà trẻ để đăng ký lớp cho con không? Họ tuyệt đối không thể hiểu được Nếu muốn sống tốt cuộc sống công sở thì hãy giữ lại chỉ một phần mới số công việc ghi trong sổ tay gia đình và xóa hết số còn lại đi. Em không có can đảm ư, vậy thì hãy ở nhà chăm sóc gia đình. Hãy làm một người phụ nữ chuyên nội trợ sống hạnh phúc trong tình yêu thương của chồng và gia đình chồng. Không nhất thiết về tới công ty rồi khùm núm biện minh. Nếu em muốn sống là một người phụ nữ đi làm thì khi ở công ty hãy hành động một cách lành lợi và khi ở nhà thì căn đảm tranh đấu. Chắc hẳn sẽ xảy ra tranh cãi về chồng trong một thời gian. Chẳng phải vốn dĩ mọi chiến thắng đều đến sau một cuộc chiến đó sao? Em cũng biết đấy, không có chiến thắng nào mà không phải tranh đấu lại dễ dàng có được thứ mình muốn. Nếu không phải em chỉ đi làm đại khái vài năm rồi nghỉ. Nếu em sẽ làm việc 10 năm và lâu hơn thế thì ngay từ ban đầu, khi bắt đầu cuộc sống công sở, em phải nhanh chóng thiết lập ổn thỏa mọi chuyện. Đừng thiết lập không xong rồi tranh cãi xong giã 10 năm trời. Ngay từ đầu em phải tranh đấu thật ác liệt. Cuộc sống công sở của em tới thời điểm chín muồi và em là người phải dẫn dắt nhóm mình. Nhưng khi ấy chỉ vì sinh nhật của ai đó, đam dỡ của ai đó mà vắng mặt thì xấu hổ lắm. Đúng không nào? Vào thời điểm ấy, mọi thứ phải được thiết lập hoàn hảo. Em thường nhìn những nữ trưởng phòng đang sống rất tốt cuộc sống công sở mà xem. Việc thiết lập đã được hoàn thiện từ trước. Không có ai phải trăn chờ những vấn đề như thế thêm nữa. Những người ấy vẫn còn cùng núm lấy những vấn đề đó ra làm lý do thì không có từ cách đi làm. Bí kíp biến mẹ chồng thành đối tác Em có thể chú trọng cuốn sổ tay lịch trình công ty nhưng phải điều chỉnh cân bằng một cách thích hợp với sổ tay gia đình Trong quá trình đó, dũng khí có được thông qua kinh nghiệm mẹ làm việc nhà một cách hiệu quả khả năng phân xét việc lớn việc nhỏ sẽ được nâng cao Đối với phụ nữ, phải hội tù được tất cả thì đó mới là sự nghiệp Những người phụ nữ của công việc thành công là người mà ở công ty cũng được hẹn ngợi và về nhà cũng vậy Này, chị ấy tham công tiếc việc như thế mà việc nhà vẫn chăm lo tốt đúng là chẳng phải vô cớ mà trở thành trưởng bộ phận Nhận được sự kính trọng như thế từ các nam hậu bối Con là một đứa bận biểu kiếm tiền vậy mà vẫn chăm lo tốt mọi việc lớn nhỏ trong nhà thật là đáng khen Và ở nhà cũng được khen như vậy Đó là gì? Tại sự kiện lớn của gia đình tại nơi mà nhất định không được vắng mặt ta có mặt sớm một chút và hiền ngàng ngồi sẵn dù ở bất cứ đâu chỉ cần tới trễ là chấm hết Còn xin lỗi mẹ còn tới muộn ạ Ngày khoảnh khắc ấy, ta đã trở thành người chẳng ra gì Ý chị là đừng xử lý như một kẻ ngốc Ngày sinh nhật mẹ chồng là điều mà chị nhất định kỳ sẵn trong sổ tay gia đình Và chị chọn một ngày rồi đưa mẹ đi mua sắm ở trung tâm thương mại Ngày trước khi chưa có tiền, chị đã từng mua tặng mẹ một chiếc đầm rơi đất đỏ Mà cả đời mẹ chưa từng bao giờ được mặc Chị đã mua trả góp 12 tháng Bộ đầm ấy mẹ đã mặc suốt khoảng 10 năm Và mẹ cũng khoe với mọi người rằng đó là bộ đầm mà con dâu tôi mua tặng Khi tác dụng của Liệu Pháp gần hết, chị đã đặt làm và tặng mẹ một chiếc nhẫn đính viên ngọc trà lớn và mẹ lại tiếp tục lặp lại, ai cũng khoe, đây là món đồ con dâu tặng. Món quà này có tác dụng vô cùng lâu dài. Mẹ cũng chẳng nhớ tới việc được tặng 10 chiếc áo sơ mi nữ giá 100.000 won mỗi cái. Con bé này mua cái áo gì mà thiết kế kỳ quặc? Và mẹ tống chúng vào tù quần áo nhưng con chiếc nhẫn thì được mẹ ghi nhớ rất lâu. Việc mua tặng lắt nhất 10 chiếc áo sơ mi và việc 1 năm tặng một lần chiếc nhẫn trả góp 12 tháng đều tốn một khoản tiền như nhau. Thế nhưng hiệu quả thì một trời một vực. Mỗi lần tặng một món quà hoành tráng như thế thì em sẽ được nhớ tới như một đứa con dâu chăm lo rất tốt mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Em cũng biết đấy, mẹ chồng thương tự hào vì có đứa con dâu biết kiếm tiền mà. Việc có đứa con dâu đi làm kiếm tiền nhưng tiêu xài kéo kiệt hơn cả đứa con dâu không đi kiếm tiền chính là đường tắt ngắn nhất để bị mẹ chồng ghét bỏ. Đôi khi cần phải tặng thứ gì đó thật dữ dội, quan trọng là phải có bí quyết tùy thuộc mỗi người. Những việc chẳng hạn như muối kim chi thì hãy cứ lệnh lùng loại bỏ khỏi sổ tay công việc gia đình. Tới đợt muối kim chi, mẹ chồng cứ gọi điện cho chị. Con à, mẹ muối kim chi rồi, con tính sao? Còn xin lỗi mẹ vì đã không đến được Ôi làm thế nào mẹ muối được tận 50 củ vậy ạ Và vài ngày sau đi lấy kim chi thì sửa soạn cho mẹ một chút Chào ơi cái này mà tính ra tiền cũng phải vài triệu luôn Chẳng đi đâu mà được ăn kim chi ngon như thế này mẹ ạ Và rồi đợt muối kim chi lần sau chị gọi điện cho mẹ Khi ấy chuyện sẽ thành ra thế này Bận biểu vậy đến gì mà đến 3 ngày sau thì lấy kim chi nhé con em cũng phải khẳng định chắc chắn một điều, có những thứ em có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với mẹ chồng. Tuy nhiên, cũng có những thứ mà mẹ chồng phải điều chỉnh sao cho phù hợp với em. Việc gian luyện để mẹ chồng điều chỉnh phù hợp một cách khéo léo cũng là bổn phận của em. Nếu không làm được điều đó, để rồi mẹ chồng cứ sơn sổ, khiến bản thân em bị áp lực và tiến tới ly hôn. Đây cũng là sai lầm của bản thân em. Hãy cố gắng hết sức tập cho mẹ chồng quen dần, mẹ chồng có chán nản với con dâu thế nào thì cũng có giới hạn. Khi lớn tuổi, mẹ chồng cũng chẳng còn sức lực làm gì, cho dù có mệt mỏi nhưng rồi cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Đôi khi ta vẫn thấy có những người mỗi tuần đều tới nhà chồng dọn dẹp cơm nước. Nếu việc này xuất phát từ tình yêu thương tận đáy lòng thì không sao, nhưng nếu đi trong tâm thế bị ép buộc thì hãy mau chóng dùy tình lại. Tại sao cứ dên gì đớn đau như một kẻ ngốc rồi đi tới ly hôn Đáng lẽ phải xử lý thật sáng suốt từ sớm chứ Như chị đã nói phía trước Phụ nữ khi bước vào hôn nhân thì cuộc sống chắc chắn sẽ trở nên phức tạp Cuộc đời phụ nữ không đơn giản như đàn ông Thế nhưng điều quan trọng là Nếu nhìn một sự việc phức tạp theo cách phức tạp Thì nó sẽ mãi phức tạp không hồi kết Em sẽ bị kéo lê theo nóm Ta phải biết cách nhìn sự việc phức tạp một cách đơn giản Đúng vậy, tôi kết hôn rồi, thì sao nào? Đẻ con rồi đó, thì sao? Điều đó có liên quan gì tới chuyện đi làm? Ngày khoảnh khắc phát ngôn như vậy, năng lực xử lý sẽ xuất hiện trong em, và càng về lâu dài, em càng dày dặn và cuộc sống thực tế trở nên đơn giản hơn. Hãy có cái nhìn xa xôi về cuộc đời. Cuộc đời chúng ta, nếu nhìn ngay vào ngày mai thì rất phức tạp, nhưng nhìn xa hơn lại thật đơn giản. Làm thế nào để tất cả đàn ông ở công ty đứng về phía em? Phụ nữ nếu muốn sống sót trong một tổ chức mà đàn ông là trung tâm thì phải học về đàn ông, dù sao đi nữa đàn ông là không được. Em đừng nghĩ như vậy mãi luôn quan sát đàn ông nghĩ gì nhịn, tại sao đàn ông lại như thế, phụ nữ phải học cách hội nhập và tồn tại trong tổ chức đàn ông, phải lập kế hoạch sinh tồn. Thực tế, chị đang gặp không ít những người phụ nữ có trăn trở như thế. Kết luận mà chị đưa ra chỉ có một, đó là hãy nhìn đàn ông như một đối tượng nghiên cứu. Hãy phân tích rồi đưa ra kết luận như khi viết văn. Vậy nên chị đã nghiên cứu về nam giới trong suốt một thời gian dài thấy mức không có gì ở những người đàn ông trong độ tuổi 40 mà chị không biết. Bọn họ cũng chẳng dám lên mặt khi đứng trước mặt chị, bởi chị hiểu qua rõ tâm lý đàn ông mà. Nào, bây giờ chị sẽ tiết lộ thiên cơ nhé. Em đã chuẩn bị sẵn sàng gạch chân và ghi chú lại chưa? Gạch chân Anchilet của các trưởng bộ phận độ tuổi 40, họ không có tiền. Thứ nhất, cấp trên là nam giới thuộc đội tuổi 40 thì không có tiền, phụ nữ phải biết điều đó. Hiện tại mình 35 tuổi và là một nữ trưởng phòng. Cứ cho là trường bộ phận nam giới được nhận mức lương gấp đôi mình. Nhưng gia đình ông ấy có đứa con học cấp 2, đứa con học cấp 3 và cả vợ nữa. Gần đây học cấp 2 và cấp 3 tốn tiền không phải dạng vừa. Vậy nên người trưởng bộ phận này có một bộ quần áo cũng không thể mua cho tử tế, tuyệt đối không phải cứ lương cao thì giàu, mỗi ngày nghe vợ cào nhau và nhận 5.000 đến 10.000 quân tiền tiêu vặt mà sống. Tính ra có khi mình còn có nhiều tiền tiêu vặt hơn ông ấy, chỉ có chức vụ thì là trưởng bộ phận thôi chứ thực ra nghèo vô cùng. Thế nhưng các nữ nhân viên luôn mặc định việc tra tiền cơm là phần đèo chức vụ Trưởng bộ phận, trưởng phòng, trợ lý, nhân viên mới cùng đi ăn cơm Họ nghĩ rằng đương nhiên trưởng bộ phận sẽ tra tiền cơm Gần đây việc sử dụng thẻ công ty đi ăn là khá hiếm, tất cả đều phải mua cơm bằng tiền của mình. Nhưng nếu trưởng bộ phận trả tiền cơm thì các nhân viên nói, trưởng bộ phận cơm rất ngon ạ rồi quay lưng đi mất. Chỉ dừng lại ở đó mà không biết rằng bóng dáng phía sau lưng ấy đi đối với trưởng bộ phận trông thật đáng ghét biết như nào. Ta phải biết xòa dịu tâm tư của một người đàn ông làm chủ gia đình độ tuổi 40 không có tiền. Mấy lần trước trưởng bộ phận đã mua cho rồi, lần này em sẽ mua ạ. Em hãy nói như thế và trả tiền cơm tiền diệu, nơi nào có tiền nơi đó có quyền lực. Nếu trưởng phòng mua cơm cho trưởng bộ phận thì sẽ trở thành đồng hạng với trưởng bộ phận. Trường bộ phận để em trả ạ, cậu thì lấy đâu ra tiền. Bên ngoài thì nói như vậy thôi, nhưng trong lòng thì ông ấy hẳn đang thở vào nhẹ nhõm, tuy tiền được an toàn rồi. Trước giờ họ vẫn hay bị vợ la rằng, loành quanh khắp nơi mua cơm cho người này người kia vô ích. Trong số rất nhiều nữ nhân viên ấy, nếu em trở thành nhân viên duy nhất trả tiền cơm thì em sẽ có được lợi thế, em sẽ được công nhận. Cô ấy biết quan tâm đến người khác và cũng khá là biết cách đối xử với đàn ông đấy nhịp. Công việc lần này giao cho cô ấy cũng được đó. Người ta sẽ nhìn nhận em như vậy, nếu không làm như thế mà chỉ mãi ăn trực từ các xếp nam thôi thì em sẽ bị xem như một đứa trẻ Ở nhà cũng như vậy, đúng không nào Nếu cứ nhận rồi tiêu xài tiền tiêu vật bố mẹ cho Thì chỉ là đứa trẻ Nhưng nếu đi kiếm tiền để phù thêm tiền học phí Thì dù mới là sinh viên đại học Cũng được coi là người lớn Đồng tiền khiến cho con người ta được xem như người trưởng thành Trên thực tế Trường cấp bộ phận nam Chử những nhân viên nữ không tiêu tiền nhiều như thế nào Em có biết không Chỉ cũng đã gặp không ít các nữ nhân viên nhận ra điều đó Quá trễ để phải hối hận Ôi, nếu biết trước như vậy, mình đã mua từ sớm rồi, cũng chẳng tốn là bao. Bởi vì bấy lâu nay, phụ nữ vẫn lầm tưởng rằng việc cấp trên nam giới trả tiền cơm là chuyện đương nhiên, chứ không phải là không biết trả tiền. Khi gặp bạn bè, họ cũng hay đứng ra trả tiền mà. Vậy mà chỉ khi ở công ty lại tiết kiệm tiền, đó chính là vấn đề. Không chỉ với cấp trên, các CEO cũng tưởng tự có một lần cùng đi ăn cơm trưa với các nhân viên nhưng chỉ để mất phí và không đem theo. Và thế là trong số các nhân viên có một người đã xương phong một cơm và trả tiền thay chị. Khi ấy ánh nhìn hướng về cụ ấy khác đi biết bao nhiêu. Tiền cơm là 50.000 quân thì sau này trả lại 500.000 quân. Giống như vậy, nếu em mua cơm cho trưởng bộ phận Thì ông ấy sẽ mang một tâm trạng chịu ơn em biết nhường nào Đây là một loại hối lộ mà không như hối lộ Nếu không trả bằng tiền thì trả bằng thứ khác Vì vậy hãy mua cơm cho cả giám đốc, cho cả những người giàu có Trong dù những người chị biết có một vị chủ tịch Ông ấy sống ở Tower of Led và trên người thì trải toàn hoàng hiệu Nhưng rồi có lần chị mua quà tặng ông ấy Bài vốn chị nhận được rất nhiều ân huệ từ ông ấy Nhưng đến lúc muốn tặng quà cho một người nhiều tiền thì lại băn khoăn vô cùng. Rồi chị nhớ đến đôi dép mà ông ấy thường đi. Từ cổ chân trở đi thì toàn hàng hiệu nhưng chỉ vì đôi dép mà trông khác gì ông chú cửa tiệm bán đồ sắt ở nông thôn. Cuối cùng trong chuyến đi du lịch Úc, chị đã mua đôi dép lồng cừu và tặng ông ấy. Cùng với một bức thư và ông ấy đã thích nó biết bao nhiêu. Người giàu có vẻ trông như có tất cả đúng không? Nếu em để ý quan sát thì sẽ thấy không phải là không có thứ gì đó họ muốn thay đổi. Các sếp nàm cũng vậy, em hãy để ý quan sát rồi mới tặng một món quà theo cách như thế. Em mua cho chồng nên tiện mua thêm cái này, không biết sếp có ưng không ạ. Vừa nói vừa đưa tặng sếp thì dù chỉ là một đối tác ông ấy hẳn sẽ rất cảm động. Đây là tâm lý khe hở, ngay lúc đầm xuyên khe hở ấy em sẽ nổi lên. Hãy mời các trưởng bộ phận tuổi 40 cô đơn ấy một chén rượu Thứ hai, các cấp trên là nam giới rất cô đơn Khi về nhà, bọn trẻ vì học bài nên chẳng dòng ngó tới bố Đặc biệt nếu ở nhà chỉ có hai đứa con trai thì hầu hết đều vậy Vợ thì còn bận rộn, cuối tuần gặp gỡ bạn bè rồi cũng chẳng về nhà Thế là phải một mình nấu cơm, ăn cơm Đây chính là quanh khắc những người đàn ông cảm thấy cô đơn và buồn bãi nhất Đàn ông không tìm được hộp đồ ăn kèm được để sâu bên trong tủ lạnh và làm biếng nên cũng chẳng gắp những món ăn kèm được bảo quản trong hộp kín giả đĩa mà ăn. Họ chỉ lấy vài món ăn kèm rất dễ nhất thấy trong tủ lạnh, mở một nửa nắp hộp và cứ thế ăn. Ở công ty chức vụ có cao tới mấy thì về nhà cũng như vậy cả thôi. Và dạo gần đây mấy nhân viên trẻ tuổi cũng không còn đối phó với trưởng bộ phận. Dù sếp dù đi uống một ly cũng nói phải đi gặp bạn gái rồi chuồn luôn đi chỗ này chỗ kia. Khi dù đi liên hoan công ty thì lại nói mấy lời kiểu, cái này lẽ ra sếp phải lên lịch trước chứ. Rồi đối với các nhân viên nữ thì ngay từ đầu cũng chẳng mở lời. Bởi suy nghĩ rằng mấy đứa con trai còn như thế thì đám con gái hẳn còn căng hơn thế nữa. Nhìn các trường bộ phận mà đến giờ tan ca rồi nhưng vẫn không ra vẻ, cứ khóm khóm nửa đứng nửa ngồi đều là có chuyện xảy ra với họ cả. Có thể là vì bị bà lãnh đạo làm mắng nên họ cảm thấy buồn phiền, bỏ mặc những người như thế mà chạy mất thì sao được. Khi ấy em hãy nói như thế này. Hôm nay trường bộ phận buồn phiền lắm phải không ạ? Anh có thể dành chút thời gian đi uống một ly với tôi không? Tôi sẽ mời. Nếu được nghe lời này thì người trưởng bộ phận đó hẳn sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ phía em. Ở chức vụ tầm thường trưởng bộ phận thì vấn đề lớn nhất là việc thăng chức. Em cũng biết đấy, càng lên cao thì chỗ ngồi càng hẹp, vì vậy thành quả của bản thân là điều quan trọng nhất. Việc hối thúc các nhân viên cấp dưới cũng là do bản thân cấp bách, nhưng cũng chẳng thể nói với đám nhân viên cấp dưới làm ơn hãy giúp tôi đi, khi ấy hãy mua cơm, mua rượu cho ông ấy. Như vậy, trưởng bộ phận sẽ nhìn em như một người nhân viên đáng tin cậy và biết cảm thông cho hoàn cảnh của ông ấy. Tại đây, em biết đối xử với ông ấy tốt hơn so với những gì người khác làm chỉ 5%, như vậy hẳn là ông ấy sẽ nghĩ rằng mình đã nhận được ơn huệ từ em. Chỉ cần tinh tế, ta đủ sức có thể lồi kéo cấp trên về phía mình mà chàng cần phải uống rượu tới 2 giờ sáng như cánh đàn ông. Nếu em biết quan tâm cử xử như thế thì có khi cơ hội thăng tiến hay có dịp cử nhân viên đi tù nghiệp ở nước ngoài thì sếp chèn sẽ tiến cử em đầu tiên. Đôi khi là phụ nữ cũng có điểm tốt bởi vì ở mỗi công ty thường có chế độ chi tiêu mang tính tâm lý. Nếu chỉ gửi nhân viên nam đi tù nghiệp thì các nhân viên nữ chẳng phải sẽ ý kiến đo sao? Nếu thăng chức cho 5 nhân viên nam thì không phải ta cũng cần chèn thêm vào đó một hai nhân viên nữ sao? Dù không phải là chính sách đã được định sẵn, nhưng ở các công ty đều có chế độ chi tiêu mang tính tâm lý kiểu như thế này. Nếu em dựa vào đó một chút thôi thì ngược lại, việc thăng tiến có thể được thúc đẩy nhanh hơn. Hãy tiết lộ thông tin với các hậu bối nam. Đối phó với nhân viên cấp dưới là nam giới có chút phức tạp, bởi họ là những người chẳng thiếu thứ gì. Bọn họ trẻ tuổi, hào khí hưng hực và cũng tự mình làm tốt công việc, và thời trang khá quan trọng đối với họ. Các cấp trên là nam giới thường mặc quần áo do vợ chọn và cũng ghét đi mua sắm. Họ bị kéo đi lê lết mua sắm giống như một con bò bị lôi tới lò mộm. Nhưng những người đàn ông trẻ tuổi thì khác, họ tự chọn mua quần áo. Làm sao mà mặc được mấy bộ đồ mẹ mua cho chứ? Chẳng ngầu chút nào cả. Trong khi đó, các cấp trên nam giới thì để rất canh kim chi trên cà vạt hay đi một đôi giày chẳng phù hợp với bộ vest Thỉnh thoảng vào ngày đường mặc thường phục ở công ty thì có thể tất cả các ông chú trong khu phố đang tụ họp lại. Suốt cuộc áo phông và quần Phong chẳng hợp gì với nhau cả. Nhìn vậy, mấy nhân viên nam trẻ tuổi lại nói thế này Thả xếp mặc ẩu phục còn hơn. Đàn ông che tuổi vô cùng thích thời trang và mua sắm, với họ việc chăm sóc già là cơ bản và họ cũng thường bôi BB cream khi ra ngoài. Tóc cũng phải nhuộm một chút, có rất nhiều các nam thanh niên hợp thời trang và bề ngoài là đàn ông nhưng lại mang xúc cảm của phụ nữ. Những nam thanh niên này ghét nhất là việc các cấp trên nam giới ép uống rượu phà lẫn. Khi nói như thế này với cấp trên, mời sếp uống bia ạ, cấp trên sẽ nói bia thì không uống như thế được, phải phà lẫn với xô chùm, và dối dài trộn lẫn bia với rượu, với nhau. Hẳn là bực bội hết sức. Các nam thanh niên này thích thú với việc vừa uống một ly rượu vàng vừa nhâm nhi bánh quy với phô mai. Còn các cấp trên là nam giới lại chẳng coi những thứ đó là đồ nhắm. Chỉ có ốc hương với thịt ba chỉ mới là đồ nhắm về họp. Các nam thanh niên trẻ tuổi không biết về cuộc chiến mà những người đàn ông độ tuổi 40, 50 đã trải qua. Đàn ông trung niên có tâm tư tình cảm kiểu quần ngũ, bảo bóc là phải bóc. Các cấp trên nam giới đã từng vừa ăn đòn vừa ăn cơm quân nhân trong quân ngũ, còn những nam thanh niên ấy là những người được ăn mì ý trong quân ngũ. Thậm chí nói đến chuyện quân đội thôi họ cũng ghét. Như thế này, liệu có thể đàm đạo về các cấp trên là nam giới được không? Trái lại, họ còn thông hiểu các sếp nữ hơn. Các nam thanh niên trẻ tuổi nói chuyện khá tốt với phụ nữ độ tuổi 30. Dù việc những người này không có được tâm tư tình cảm giống với các xếp nam sẽ là điểm yếu trong môi trường công sở. Nhưng đối với các xếp nữ thì đó có thể là một điểm mạnh vô cùng. Nếu tận dụng nó đầy đủ thì có thể trở nên thân thiết với các nhân viên nam này hơn. Mọi mối quan hệ nhân sinh nếu thân thiết là xong. Bởi vậy, trước hết hãy trò chuyện thật nhiều và trở nên thân thiết hơn. Thêm nữa, các nhân viên nam trẻ tuổi cũng chưa có con, còn em thì có con nên phải về sớm và công thể ở lại tới đêm để liên hoàn công ty được. Khi ấy, hãy tận dụng cậu ta như một đặc phái viên. Hôm nay, em hãy tham dự rồi uống vài ly, nói về chuyện nhóm chúng ta cho các sếp nghe, rồi nhớ chăm lo cho trưởng bộ phận nữa. Em phải nói như vậy rồi cứ cậu ta đi tham gia tiệc liên hoan công ty Tất nhiên vào ngày hôm sau em nên mua cơm trưa cho cậu ấy Hỏi thăm tình hình hôm qua đã trao đổi quả lại những chuyện gì và khen ngợi cậu ấy Không có cậu thì không biết chị nghe được chuyện này từ ai nữa Nếu biết tận dụng cậu ấy như người truyền tin kiểu như thế thì sẽ không có chuyện em bị tụt hậu về những thông tin trong công ty. Và em cũng phải hé lưu một chút thông tin công ty cho những nam nhân viên trẻ tuổi ấy. Sau khi các bạn trẻ biết được luật rừng họ sẽ hiểu ra rằng phải làm việc dư chướng một người cấp trên có năng lực thì mới có thể thăng tín, nhận được tiền thường và trở nên nổi bật hơn. Trong số những người đàn ông mà chị biết có một bạn nam làm việc trong một doanh nghiệp lớn, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy không thích làm việc dưới chương cấp trên là nữ giới, rằng thì phần lớn phụ nữ không nắm được nhiều thông tin, tàn ca là bận rộn về nhà nên cô sếp ấy cũng chẳng biết bằng một phần người những gì mà cậu ấy biết về công ty. Cấp trên phải biết nhiều thông tin thì cậu ấy mới nhặt được chút gì đó dù là một mẩu bột bánh gạo. Đúng không nào? Và rồi vì rằng không muốn trở thành kẻ ngốc nên cậu ấy thân thiết hơn với các bộ phân khác. Cậu ấy nói rằng trên thực tế nhóm của cấp trên là phụ nữ không được giao cho các công việc mang tính then chốt. Như vậy, những nhân viên làm dưới trường cũng không được đảm nhận công việc quan trọng trong công ty và dần dần bị đẩy ra xa trung tâm. Cậu ấy đã chứng kiến quá nhiều các đồng nghiệp làm dưới trường cấp trên là nữ giới bị chịu thiệt như vậy. Thế nên bản thân rất ghét việc làm dưới trường cấp trên là nữ giới. Đổi lại, nếu có một người xếp nữ có năng lực thu thập thông tin một cách đầy đủ thì khi đó cậu ấy sẵn sàng tháp tùng bởi vì cánh đàn ông sử dụng quá nhiều năng lượng không cần thiết vào các buổi rượu bia và bản thân cũng không có nhiều thời gian. Vậy nếu muốn biến những nam thanh niên như thế đứng về phía em thì phải làm gì? Không nhất thiết phải sử dụng thời gian buổi tối, chỉ cần bữa trưa là đủ, cùng mấy cậu nhân viên ấy ăn trưa và liên tục kể cho họ nghe về thông tin công ty. Đặc biệt em có thể phóng tác chờ đẹp đẽ thêm một chút về mối nhân duyên đặc biệt của em và người xếp chức vụ cao. Lần này chị đã đi công tác ở Trung Quốc, để xem giám đốc cũng ghé tới. Chị cũng ăn tối với ông ấy và trao đổi chuyện này chuyện kia, ông ấy có vẻ thích thù với bản kế hoạch của chị. Đàn ông thì nói xạo hoàn toàn từ đầu đến cuối, dù là người mới gặp thoáng qua một lần mà họ cũng phóng đại lên, gọi anh như thể thân thiết vô cùng. So với đàn ông thì phụ nữ lại rất thật thà, nếu nói chuyện dựa trên sự thật và nêm thêm một chút giả vị thì dân dân các nam nhân viên này sẽ có suy nghĩ rằng... Cậu ấy sau này sẽ trở thành một người lớn mạnh đây, mình phải phụng sự chủ đáo mới được. Một điều rõ ràng là những nhân viên cấp dưới phải tin tưởng và tạo nên nền tảng vững chắc cho em thì em mới có thể trèo cao lên được. Đó là sự thật, em có được tình cảm ấm áp và sự chu đáo kỹ lưỡng mà đàn ông không có. Hãy trở thành người phụ nữ sắc sảo biết sử dụng điều đó làm vũ khí, dù là cấp trên hay cấp dưới cũng đều đứng về phía em. Vậy thế thì việc hôm nay chị quyết tâm tiết lộ thiên cờ mới có ý nghĩa chứ, đúng không?